cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh truyện hay audio hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương năm trăm bảy mươi sáu bắt cóc một phù phù một tiếng phương vũ từ mặc áo tắm giống như mỹ nhân ngư nhảy xuống nước nàng quay đầu lại nhìn một cái thấy ra mình đang ngồi ở trong phòng khách xem video nhớ tới chuyện cách đây không lâu trong lòng của nàng liền có chút nghi hoặc ngày hè khí trời nóng bức lúc nãy nàng thấy hắn ngồi trước bể bơi nửa ngày đột nhiên hắn để cả quần áo nhảy vào bể bơi Nàng còn tưởng rằng người này đột nhiên có hứng thú bơi lội, trong lòng muốn làm quan hệ giữa hắn và mình tốt hơn một chút, nên chạy về phòng thay áo tắm. Anh ngờ sau đó mấy phút, nàng thấy ở khu nước sau, nam nhân kia cứu đứng ở dưới đáy, không nhúc nhích chút gì giống như là chết đuối. Nàng ở trên bờ nhìn một phút đồng hồ, cuối cùng hô lớn cứu người, rồi nhảy xuống, đợi khi kéo được hắn lên bờ, định hô hấp nhân tạo cho đối phương, nàng đã thấy đối phương thở phù, hai mắt mở ra, hỏi nàng, Cô muốn làm gì, trông hắn giống như là đang ngủ bị người thác quấy dày vậy. Sau đó hắn đi vào xem video, đây là một bộ phim do nàng làm diễn viên chính. Nàng nhớ là trong đó có một cô gái, để hở nửa mình, chỉ nói hai câu. Ngươi không nên tới, ngươi chiếm được thể xác của ta, nhưng không chiếm được trái tim ta. Thật hờ, cô gái kia bị hiếp và giết chết. Trong lòng của nàng khó chịu, từ bể bơi bên này bơi tới bên kia, hít sâu một hơi lặn xuống bên dưới, khoảng chừng gần một phút nàng đã không chịu được nữa phải nổi lên. Nào ngờ còn uống luôn mấy hốc nước, cái bụng hơi trứng lên, nàng nhìn bóng người đang ngồi trong phòng khách, lại càng thêm bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm nay, người đại diện của cô gọi điện bảo tới Giang Hải chuẩn bị biểu diễn, Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng đi tới cục cảnh sát, ngoại trừ vệ sĩ, trong biệt thự này chỉ còn lại nàng với Gia Minh. Đối với nàng mà nói, đây thực sự là quyết định khó khăn, sáng nay có mấy người quen gọi điện thoại, bao gồm cả đường lực, vẫn khuyên nàng rời khỏi Hồng Kông là tốt nhất, mần chiến chết ở bên trong, hiện giờ tình hình không rõ. Không biết là tên mân cồn có điên lên hay không. Nàng nghĩ như vậy thì trở lại trong phòng khách. gia Minh đã thay một bộ phim khác. Đây là bộ phim năm ngoái Phương Vũ Tư đóng. Cũng là vai nữ chính. Hành động rất tốt. Có được mấy người khen. Phương Vũ Tư cũng tương đối thỏa mãn với bộ phim này. Nhưng mà gia Minh nhìn thì hình như có gì đó không đúng. Hắn nhìn vào màn hình cao mày. Không nói lời nào. Nhưng hình như có ý bất mãn. Làm sao vậy? Bộ phim này không hấp dẫn hay sao? Không đúng lắm. Năm 2003. Đây là câu nói thứ ba hôm nay hắn nói Nếu như Mục Thanh Thanh thấy Có thể sẽ vô cùng giật mình Gia Minh lại chọn một cái đĩa khác Bỏ vào trong đầu đĩa Phương Vũ Tư có chút nghi ngờ nhìn cái đĩa kia nói Có gì không đúng Hai người nói chuyện cũng chỉ dừng lại ở đây Hơn nửa buổi sáng Gia Minh đều không ngừng đổi đĩa xem phim Buổi chiều cũng như vậy Nhưng có Phương Vũ Tư ngồi ở bên cạnh Thỉnh thoảng nàng giới thiệu cho hắn một số bộ phim Thí dụ như người này nàng quen Lại còn hợp tác với nhau trong quá khứ Tới tầm khoảng 3 giờ chiều. Già Minh ngẩng đầu, linh tĩnh, Diệp linh tĩnh, là ai vậy? Phùng Vũ Tư ngẩn người, cậu thực sự quên rồi, tôi nhớ, đại khái là nhớ. Già Minh đứng lên, thấp giọng nói một câu, sau đó lấy tay vuốt đầu, thế nhưng có chức loạn. Hắn nói xong câu đó, xoay người đi lên lầu, Phương Vũ Tư vội vàng đuổi theo, 4 giờ chiều, trong cục cảnh sát, tổ trọng án, bắt đầu rồi, dính tấm hình mân cô lên bảng, Mộc cha lui ra phía sau một bước, thì thảo tự nói. Một giờ trước, Đại Phi rời khỏi nhà bị người ta chém bị thương, tuy rằng có người bên cạnh liều mạng bảo hộ không chết, nhưng cũng là hành động nổ súng báo hiệu các hành động công khai trả thù của Mân Côn. Sau đó một thời gian, bảy địa bàn của bên Đại Phi đã bị đánh tan. Các tổ viên của tổ trọng án đã được điều động, định mời Mân Côn về cục uống trà, nhưng mà 5 phút trước họ báo về, ở trụ sở của Hòa Nghĩa Thắng và nhà của Mân Côn đều không có ai, chốn định làm lớn chuyện à, mày đúng là không muốn đi lại giang hồ nữa rồi. Mục cha cười cười cầm lấy điện thoại trên bàn chuẩn bị quay số thì có tiếng đập cửa vang lên sau khi mời vào hắn thấy mục thanh thanh đi vào đội trưởng mục có chuyện gì sao đúng tôi nghe nói chúng ta không tìm được mân côn hơn nữa đêm qua hắn đã uy hiếp phương tiểu thư tôi cho rằng chúng ta có nên phái người bảo vệ phương tiểu thư hay không tôi cũng nghĩ tới chuyện này nhưng mà phương vũ tư cũng có những mối quan hệ của riêng mình mục cha buông điện thoại cười cười cô cũng biết giới văn nghệ sĩ thường có những thế lực khác đạo đứng sau Cô ấy từ trước tới nay chưa từng yêu cầu chúng ta bảo vệ, đại khái là cho rằng mình đã có sắp xếp, hơn nữa nghe tiểu bà nói Phương Tiểu Thư sáng nay chuẩn bị rời đi, tại sao bây giờ lại cần bảo vệ? Bởi vì một chuyện mà cô ấy quyết định mấy hôm sau mới đi, tuy rằng cô ta cũng có mời vệ sĩ, thế nhưng, Mục Thanh thành lắc đầu, Phương Vũ Tư mời bốn gã vệ sĩ có thực lực, nhưng nếu như Mân Côn thực sự muốn xuất thủ, bốn tên vệ sĩ kia chẳng làm gì được, Mục Cha suy nghĩ một chút, gật đầu. Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ an bài. Nhưng mà cô quen với phương tiểu thư, tốt nhất cô nên gọi điện thông báo trước một chút, cho dù cô ta muốn gọi người bảo vệ, hay muốn chúng ta bảo vệ, thì quan trọng nhất vẫn là an toàn của bản thân, đương nhiên chúng ta không hy vọng đôi bên có sự xung được gì cả, cô hiểu. Chưa, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hiện nay chưa có căn cứ xác định mân côn sẽ ra tay với một nhân vật có ảnh hưởng như phương vũ tư, nếu quả thật cần phải bảo vệ, lấy năng lực của phương vũ tư còn tốt hơn so với cảnh sát bọn họ. Mục Thanh Thanh cũng hiểu, cười gật đầu. Thầm nghĩ thanh tra mộc này đúng là một người dễ nói chuyện, mới đầu còn tưởng hắn vô cùng nghiêm túc. Đang nghĩ như vậy thì điện thoại bên người vang lên, chính là Phương Vũ Tư đang gọi, vừa mới nhận cuộc gọi thì âm thanh lo lắng từ bên kia đã truyền tới, chị Thanh, Gia Minh. Gia Minh hắn lại bị bệnh, tôi đang chuẩn bị đưa hắn tới bệnh viện, có chuyện gì không cần phải lo, nửa giờ trước, trong khu biệt thự Thái Bình Sơn. Dù sao thì cô ấy cũng không có nhiều người tới, ở viên cũng có chút danh tiếng, nhưng mà cậu muốn tra ngay lập tức thì cũng chỉ kiếm được bức ảnh trên mạng thôi, đây là ảnh năm 2002 của ấy chính thức biểu diễn trong nhà hát. Đây là một trang mạng tiếng Anh, trong trang web có một bức hình của Diệp Linh Tĩnh, thiếu nữ xinh đẹp ngồi trong bầu trời xanh thẳm đánh đàn dương cầm, không khí giống như điểm buồn, nói tới Linh Tĩnh, gia Minh lập tức lên lầu mở máy tính tìm kiếm, dường như muốn thông qua những tư liệu này tiến hành chỉnh lý tin tức trong đầu. Phương Vũ Tư ở bên cạnh xem, đương nhiên cũng tiện mồm giới thiệu, Trước đây khi nàng điều tra tin tức của Gia Minh có tìm hiểu tình hình của linh tĩnh khi ở viên, hiện giờ nói lại, hai người nói chuyện khoảng hơn 10 phút, nàng mới hiện Gia Minh có gì đó không đúng. Hắn ngồi im nhìn trang mạng, không nói gì, dần dần mạch máu trên trán nổi lên, Phương Vũ từ nhìn chán hắn trông giống như có những con run đang bò loằng ngoằng hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, cắn chặt răng, toàn thân khẽ run, mồ hôi toát ra như mưa. Phương Vũ tư lắp bắp nhìn hắn, sau đó nhanh chóng xoay người, bỏ lên giường cầm lấy điện thoại ở đầu giường bấm số của bệnh viện, trường 577, bắt cóc, hai trước đây nàng cũng nghe mục thanh thanh nói về tình hình bệnh tật của Gia Minh, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng vô cùng hoảng sợ. Đợi khi xe cứu thương tới, nàng tắt máy vi tính, cầm khăn mặt lau mồ hôi cho Gia Minh, sau đó lại vội vã gọi điện thoại cho mục thanh thanh. Nhưng mà, bệnh tới nhanh chúng đi nhanh, mấy phút sau khi xe cứu thương đến cửa, trên chán Gia Minh đã trở lại bình thường, mồ hôi vẫn còn nhưng mà đã ít hơn trước nhiều Không có dọn người như lúc đầu. Nàng đỡ Gia Minh lên xe cứu thương, nói với vệ sĩ bảo họ lấy xe lái theo sau, hai gã bác sĩ vội vội vàng vàng kiểm tra đơn giản cho Gia Minh, hỏi Gia Minh nhưng hắn lại không trả lời, phương vũ tư ở bên cạnh giải thích. Trong đầu hắn có bệnh, cũng không biết là vấn đề gì, nhưng mà hắn không nói gì cả, có đôi khi sẽ nói, nhưng phải tùy tình hình, cứ như vậy, xe cứu thương lao nhanh về phía trước, khi đi qua con đường cô cách biệt thự vài trăm mét, nàng quay đầu nhìn lại, thấy vệ sĩ đang lái xe ra khỏi cổng. Đột nhiên có một chiếc xe thể thao khác lao tới, chặn luôn tầm hình của nàng, không biết vì sao, trong lòng của nàng bỗng nhiên trầm xuống. Mấy giây sau đó, sự cảm đã chính xác, một chiếc Toyota màu đen lao tới, chặn trước mặt chiếc xe cứu thương, một chiếc xe khác dùng tốc độ không kém áp sát phía sau. Đám bác sĩ nhìn nhau nghi hoặc, phương vũ từ bằng nhanh tốc độ nhanh nhất rút điện thoại, khi đang bấm số thì cửa sau đã bị mở ra, mấy tên trùm đầu bằng khăn đen cầm súng lao tới, đầu điên là đoạt điện thoại của nàng. Đập nó thành một đống linh kiện Người trên xe cứu thương bị đánh ngất xỉu, Phương Vũ Tư và Gia Minh bị đẩy lên Hai chiếc xe khác nhau Sau đó, lai đi thật nhanh Mới phút sau, Mục Thanh Thanh nhận được điện thoại Do vệ sĩ của Phương Vũ Tư gọi tới Hai chiếc xe lúc này đang lao đi trên đường Với tốc độ không kém gì tên lửa Lao vòng vèo qua không biết bao nhiêu con đường Tới tầm 4 giờ 30 phút chiều Mặt trời trói trang đã hiện luôn ở đầu xe Hơn nữa con đường bọn họ đang đi vô cùng hẻo lánh Hình như là gần biển. Dòng xe cộ trên đường không coi là nhiều, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe sang trọng lao qua, nhìn từ xa cũng có thể thấy cảnh tượng phồn hoa của càng Victoria, không bao lâu sau đó, họ đã nhìn thấy một vài du thuyền xuất hiện trên mặt biển. Nhưng giờ này khắc này, cho dù là những tên bắt cóc hay con tin, đều không có tâm trạng thưởng thức những cảnh này. Phương Vũ Tư bị ép ngồi trong một chiếc xe, nàng mặt trang phục hè khá mát mẻ, đàn da trên cổ đã có chỗ rách, thân hình nàng run rẩy, không dám nói lời nào. Chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai nam nhân bên cạnh Phương Vũ Tư thấy bọn họ không nói lời nào Điếm nhiên thờ ơ với cả dung mạo của nàng Nhưng mà hai cái tay ở sau lưng họ lại không như vậy Nàng sợ tới mức muốn khóc Nhưng mà trong lòng đang suy nghĩ xem có cách gì để cứu mình không Gia Minh bị hai bên ngồi bên cạnh ép chặt trong chiếc xe đang chạy phía trước Một cái chủy thủ được đặt ở trên cổ hắn Đương nhiên là không bị ai sờ tới sờ lui gì cả Nhưng mà tình hình thì không được khá cho lắm Trong xe có năm người điều hòa không đủ mát, gia minh ngồi im lặng, mồ hôi vẫn xuất hiện trên trán. ở trong mắt người khác, họ coi đây là một điều hiện của sợ hãi. tưởng mày chấn tĩnh, anh ngờ bị dọa tới mức này, mày không được ra mồ hôi nữa, nếu không tao giết mày. người nói là người ngồi ở vị trí phó lái, nửa câu đầu hắn nói bằng tiếng anh, nửa câu sau nói bằng tiếng trung không lưu loát cho lắm. hắn quay đầu, sơ khẩu súng dí vào trán của gia minh vài cái, lại để chủy thủ bên cổ hắn, ý nói là lúc nào cũng có thể cắt đứt hầu. Nhưng mà thực tế lại chẳng có vết máu nào cả Điều này đã chứng minh được công lực của người cầm dao. Gia Minh bị đầy vài cái Mồ hôi trên chán ngừng lại Đám người xung quanh nở nụ cười Nhìn về phía chiếc xe ở sau Mấy tên thét kia đúng là chiếm được tiện nghi Đại mỹ nữ bị bọn họ bắt được Tiểu tử kia đúng là không có mắt Đáng nhẽ phải nhìn chúng mỹ nữ trước mới đúng Phương Vũ Tư Tao nhìn thấy nàng trên TV lâu rồi Đợi lát nữa về để tao xem tao sửa nàng thế nào Bốn người trong xe không coi Gia Minh ra gì Nhất tề nở nụ cười, những người này hoặc là nói tiếng Anh, hoặc là tiếng Thái Lan, tiếng Trung không chuẩn lắm. Mấy phút sau, Già Minh hít một hơi thật dài, sau đó lại thở ra, mồ hôi trên trán vẫn tuôn ra, nhưng nếu như nhìn kỹ, mày muốn chết à, Già Minh vẫn đặt hai tay ở trên đầu gối, ánh mắt nhìn về đám xe cộ đang chạy ở trước mặt, sau một lát, hắn mở miệng, chúng mày tưởng xã hội đen là hai lắm à. Hắn nói câu này làm cho bốn người trong xe đều nhìn lại, tên ngồi ở vị trí phó lái giơ súng giống như là muốn đánh người gia minh nhìn tất cả nhưng vẫn thờ ơ ánh mắt bất biến sau đó mấy giây hắn nói một cách không đầu không đuôi như vậy sẽ chết có mẹ mày chết ấy tên ngồi ở vị trí phó lái vung súng đập mạnh vào đầu của gia minh hai người bên cạnh đều nhìn hắn với ánh mắt chán nản cũng muốn ra tay thế nhưng nếu như bị người khác giành mất đành thôi vậy bị người ta đánh vào đầu khẳng định là không chết chỉ chảy chút máu mặt thôi trong chiếc xe chạy phía sau khoảng hơn chục mét phùng vũ tư dùng vẻ mặt cầu xin run giọng nói Các người, các người là ai, nàng chưa nói xong đã cảm nhận được mũi dao nhích một cái, nàng sợ tới sắp khóc. Sau một khắc, một cảnh tượng xảy ra làm cho nàng thay đổi tâm tình. Cánh cửa xe bên phải của chiếc xe chạy trước đột nhiên bắn tung ra, vô số mảnh kính theo không trung bắn tới, phản xạ ánh mặt trời trói mắt. Con đường không tính là rộng, trước sau cũng không có xe cộ đi tới, hai chiếc xe thoáng giảm tốc độ, năm người bên trong xe nhìn rõ cảnh tượng đang xảy ra, ánh sáng chỉ xuất hiện một chớp mắt, sau đó biến mất. Chiếc xe đang đi phía trước chấn động một cái. Chấn động này giống như là động đất, chiếc xe kia giống như bị một cái búa nện cho nứt ra, mọi người thường chứng kiến cảnh này trong TV, nhưng mà không bao giờ ác liệt như thực tế, bốn cánh cửa của chiếc xe kia cũng bị đá tung ra. Một bóng người màu đen theo cánh cửa bên trái bay ra ngoài, đập thẳng vào vách núi lăn xuống, cộng với cảnh tượng cánh cửa xe bị bật tung, trông nó thật hoành tráng. Sau đó, cái cửa sau phía bên phải của chiếc xe kia bị một cước đá bay. Cánh cửa cao bay cao hơn 3 mét rồi rơi xuống, có một người theo đó nhảy ra ngoài. Đã tham gia một số bộ phim, ít nhiều gì Phương Vũ Tư cũng được chứng kiến một số cảnh tượng kiểu này, nhưng lúc đó người ta chỉ lộn một cái rồi bo dậy, vậy mà cảnh tượng trước mắt không giống một chút nào. Ánh mặt trời trói mắt, nàng không thấy rõ người nhảy ra là ai, nhưng mà khi bóng đen kia chưa rơi xuống, hắn đã xoay người đứng trên mặt đất, chỉ là chiếc xe kia vẫn chạy theo quán tính, nên đối phương đã lao vút đuổi theo. Cảnh tượng này giống như là một người chê tốc độ xe quá chậm. Một lát sau, Phương Vũ Tư đã nhìn thấy bóng người đó, chiếc xe đụng vào người hắn, Phương Vũ Tư chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn lạnh lùng như lúc này, hắn giơ hai tay lên, đè xuống dưới, ánh mặt trời chói mắt, bầu trời nhộn nhạo, hải âu tung cánh bay trên mặt biển, xa xa có mấy chiếc du thuyền đang chạy qua. Chiếc xe Toyota kia bốc khói đen mà không di chuyển được nửa bước, nó lao vào lan can ở trên đường, sau đó bay cao lên không trung Già minh lúc này chỉ cách đầu xe của Phương Vũ Tư khoảng 1 mét, hai tay của hắn vẫn còn tì vào đầu xe. Ẩm A một lực lượng cực lớn truyền vào, Phương Vũ Tư thét lên trói tay, chiếc xe của nàng chúi đầu xuống đất, mũi xe tiếp xúc luôn với mặt đường, những tia lửa bắn khắp không gian, đôi xe bành lên, tráng Phương Vũ Tư và thành xe tiếp xúc thân mật với nhau, trước 578. Tuệ Thanh, một khoảng chừng 5 giờ chiều, đám người mộc cha chạy tới hiện trường, qua kiểm tra một lượt, thấy chỉ còn lại một số linh kiện và mảnh vụn cửa xe. Họ xác định nơi này đã xảy ra tai nạn xe cộ, cảnh sát giao thông đã bảo vệ hiện trường của khu vực này từ trước, bởi có tổ trọng án điều tra, cảnh sát giao thông cũng báo cáo lên cấp trên. Họ đoán đây là một vụ án có quan hệ với phương vũ tư, hiện giờ hai chiếc xe kia đã phá tan vành đai, rơi xuống biển, với lại cũng giao sườn núi này quá cao, phải sử dụng cần cầu nhưng cũng không thích hợp cho việc thăm dò. Đoạn vết xước trên mặt đường này kéo dài chừng mấy mét, thế nhưng chẳng có chiếc xe nào có khả năng để lại vết tích như vậy cả. Trừ khi là trước khi rơi xuống biển Chiếc xe đó đã biến hình Sàn xe va chạm với mặt đất Nhưng mà vấn đề ở chỗ Cái gì chạm nó mới được chứ Phía trước của nó có vết tích của dấu giày trên mặt đường Sắc mặt của mấy vị điều tra viên kia thực cổ quái mộc cha ngồi chồm hồm trên mặt đất nhìn vết xước nhíu mày Giả như phía trước xe là một người Đầu xe bị người đó đè xuống Nhưng cũng vì lực tông của xe quá mạnh Người đó trượt dài hơn một mét Nhưng vấn đề ở chỗ Trên mặt đất không có vết máu cho nên chắc có thứ gì đó có thể đè đầu xe xuống, chẳng nhẽ là xe nâng công trình, điều tra viên kỳ lắc đồ. Bất kể là cái gì xe, nếu va chạm như thế này sẽ để lại vết tích, thế nhưng phía trước không có dấu bánh xe nào cả, vậy thì vật gì có thể đè đầu xe xuống, một Tra đứng lên, cái việc kiểm tra hiện trường hắn không phải lưu ý lắm. Nếu như trong lúc nhất thời tìm không được đáp án, hắn sẽ cho người điều tra chuyên nghiệp tới phân tích, hắn đi tới ven đường nhìn xung quanh, hắn quan sát vết máu trên vách đá, sau đó cười hỏi người bên cạnh, Lựa trưởng Mục có ý kiến gì không, tôi suy đoán, đây chắc chắn có liên quan tới phương tiểu thư. Mục thanh thanh nhíu nhíu mày, nói, từ hiện trường mà nói, đã có người chặn đứng hai chiếc xe này, cũng có xung đột giữa hai bên, có người bị đánh bay vào vách đá, sau đó cả xe cả người bị ném xuống biển, vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên, là một số lạ, sau khi nghe mới biết là phương vũ tư gọi tới. Tôi và Gia Minh không có chuyện gì, thoát hiểm, ách, dù sao một lời khó nói hết. Sau khi suy nghĩ kỹ tôi mới gọi cho cô, hiện tại nói không rõ được đâu, đúng là không có chuyện gì, chúng tôi bây giờ đang ở bên càng biển, ở trên bãi tắm Gia Minh mang tôi tới đây, ai biết hắn muốn xem biển hay là muốn làm cái gì, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại, hiện đang gọi điện thoại công cộng, không mang nhiều tiền lẻ, kem chống nắng thì rơi hết rồi, nóng quá. Tích mục thanh thanh cầm điện thoại di động lặng im nửa ngày, sau đó nói chuyện với Mộc cha, đối phương nhíu mày, gọi tiểu bàn và một số người nữa sang bên càng xem thế nào. Hình như là phương tiểu thư không cần giúp đỡ, nhưng chuyện này hiện giờ quá lớn, cảnh sát đường thủy tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng theo tôi suy đoán, người của mân côn phái đi đã chết sạch, cái này, cái này. Cho dù như thế nào, có người chết thì sẽ là án lớn, đối với phà án người mà nói, không hề nghi ngờ đây sẽ là một áp lực lớn lao, nhưng Mộc cha lúc này lại tươi cười, trong nụ cười dường như có sự thư thái và thỏa mãn nói không nên lời. Mục thanh thanh nhíu nhíu mày, mơ hồ nghĩ chuyện này có chút không tầm thường. Rõ ràng đây chỉ là một vụ án giết người hợp tác điều tra, nào ngờ lúc tới đây sự tình biến hóa quá nhanh, có liên quan tới cả Hắc Bang Hồng Kông, Hoàng Nghĩa Thắng, Mân Côn, cả người của Mân Côn cũng chết, dưới chiều hôm nay Hắc Bang bắt đầu sống mái với nhau, tình hình lúc này đã không thể cứu vãn nổi HTTV. Chuyện này nếu như có thể xử lý tốt, đương nhiên nó là một công trạng lớn lao, nhưng nếu như vướng vào nó, chỉ sợ không giật mình ra nổi ở một nơi khác, sóng biển, bãi cát, mỹ nữ, cúp điện thoại. Phương Vũ Tư kích động đi xuyên qua đám người, chạy vào quán Lâm Hải ở trên vỉa hè. Hiện giờ đã trạng vạng, nhưng mặt trời vẫn nóng bức, nàng đưa một que kem cho Gia Minh ngồi đối diện. Lúc tới đây, hai người bọn họ đã thay đổi quần áo, trông giống như là một đôi yêu nhau tới đây du lịch. Gia Minh tuy rằng trầm mặc ít lời một chút, nhưng Phương, Vũ Tư lại hoạt bát, nàng lúc này đã không còn sự lo lắng và sợ hãi hồi sáng. Mới chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ qua đi, nàng đã chấp nhận được cảnh tượng kinh người kia, đồng thời cảm thấy mình thực sự thực sự được an toàn không có cách nào hình dung được sự kinh ngạc và chấn động trong lòng nàng hơn nửa giờ trước bốn cánh cửa vỡ tan nàng thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên viên đạn xuyên qua thân xe sạt qua bên người nàng khi gia minh kéo nàng từ trong xe ra đầu óc nàng thậm chí còn đang ngẩn ngơ không biết là có chuyện gì phát sinh nữa cả mãi cho tới khi hắn nhặt thi thể ven đường nhét vào trong xe sau đó ném chiếc xe vào trong biển nàng mới hơi có một chút phản ứng sau đó Nàng hầu như im lặng đi theo hắn, tới bờ biển, hắn tung nàng vào trong biển, và nàng lau vết máu trên người, sau đó cứ để quần áo ướt dũng đi trên đường, tìm một chiếc xe quá giang tới nơi này. Từ đầu tới cuối, Gia Minh không nói gì, nhưng Thủy Trung vẫn làm việc đâu vào đấy, giống như là hắn chưa từng giết người, mà chỉ thuận tiện chớp mắt một cái. Ở trong lòng nàng, hắn chỉ là một tiểu nam hài tài hoa, biết một chút âm nhạc, tới lần gặp nhau này, nàng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Gia Minh. Bởi vậy mới dẫn hắn đi tìm mân côn chủ động hóa giải hiểu lầm, ai ngờ, tất cả những chuyện mà nàng làm chỉ là dư thừa. Nàng đã từng gặp một số người rất lợi hại, nào là bộ đội đặc trùng, nào là lính đánh thuê các loại, họ biểu diễn công phu lấy một địch mười, nhưng điều đó cũng không khiến nàng quá kinh ngạc. Nhưng mới vừa rồi gia minh làm hành động kia, đã thực sự làm cho nàng biết thế nào là chấn động, cho tới sau đó nửa tiếng đồng hồ, thân hình nàng vẫn kính động mà run rẩy, tôi vừa nãy gọi điện thoại cho chị Thanh, nói cho chị ấy biết chúng ta ở đây chắc là không lâu nữa bọn họ sẽ tìm tới nhẹ giọng nói những lời này thật ra cũng chỉ là một câu bàn giao nhưng mà gia minh vẫn trầm mặc nhìn về phía tây sau đó chậm rãi gật đầu nói một chút chuyện về diệp linh tĩnh và xa xa cho tôi biết vũ tư vội vã kéo cái bàn lại gần một chút ngồi ở bên cạnh gia minh khi tôi quen các người thực ra các người chỉ là học sinh đang học cấp ba ở học viện thánh tâm khi đó các người lập một ban nhạc gọi là khái niệm nàng vừa lục lại trí nhớ vừa nói lại những chuyện xưa kia Gia Minh nghe tới lúc mặt trời bắt đầu dần dần hạ xuống, ánh hoàng hôn huy hoàng soi sáng bãi cát và mặt biển, nửa giờ sau, tiểu bàn tới nơi, hắn nhìn hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, cảm thấy tình hình khác với ngày thường thế nào ấy. Mấy ngày hôm trước hắn thấy Phương Vũ Tư chiếu cố cho Gia Minh, giống như là một chị gái, nhưng bây giờ nhìn lại, không biết gì sao, hắn lại nghĩ, cô đại minh tinh này giống như một bông hoa si, đại khái là ảo giác, hắn lắc đầu, đi tới chỗ hai người, đêm, thâm quyến. Mùa hè ngày dài. Thời ra lúc này cũng chỉ là 8 giờ tối, mặt trời xuống núi cũng không lâu, ánh đèn nê ông như lửa bao phủ cái thành phố lớn nhộn nhịp này, hiện giờ mọi người cũng mới ăn cơm tối xong, bắt đầu chuẩn bị cho những hoạt động náo nhiệt ban đêm. Trong một gian phòng có tên là Paris Fardong, đông phương lộ đang ngồi ở quầy bar uống rượu vui vẻ, hắn nhìn những người phục vụ trong quán đang tất bật chuẩn bị cho việc mở cửa quán tối nay, trường 579. Tuệ Thanh, hai hắn đang nhìn những người này, có cả trai lẫn gái, đa phần là trẻ tuổi. Cũng có một số người đang nhìn hắn, những người vào đây đa phần là những thiếu nam, thiếu nữ mới ra xã hội không lâu, cũng có một số sinh viên tới đây làm thêm ngoài giờ. Trong mắt các cô gái, vị doanh nhân tầm khoảng 24 tuổi này có một sức hấp dẫn không nói nên lời, trẻ tuổi, hiền hòa, mà lại nhiều tiền. Hắn có quan hệ tốt với ông chủ, cho nên các nàng đều nghe được một số tin đồn, nghe nói hắn là người thừa kế một gia tộc có một tập đoàn lớn, tài sản mấy năm nay chỉ tùy tiện vứt trên đất cũng lên tới cả trăm triệu. Nếu như người khác ngồi ở quầy ba uống rượu vui vẻ chắc chắn sẽ bị cảnh cáo, nhưng đối với hắn, người khác coi đó là một biểu hiện có cá tính, anh đẹp trai, chạy tới chỗ này uống rượu là không để mặt chúng tôi rồi, không bằng thử xem rượu tôi mới pha chế hôm qua nhé. Một cô gái pha rượu, tóc đuôi ngựa, dung mạo xinh đẹp đi tới, nàng tên là Lê Nhã, cũng là bà chủ quan ba này, hai người trước kia học chung với nhau ở học viện Thánh Tâm, khi đồng phương lộ tới thăm quyến gặp được nàng, sau đó thường xuyên tới đây uống rượu, lúc này hắn cười cười. Thôi, chị Nhã, chị tìm tôi tới thử độc hay sao, vui đùa như vậy, Lê Nhã cũng không ngại, nàng lấy một cái cốc dài, tự rót cho mình một chén, chuyện đã sắp xếp ổn thỏa hết hay chưa, rồi, hai ngày này thật mệt mỏi, chuyện tiếp theo giao cho bọn họ, ngày sai trở về. Không phải là còn cảm tình với Diệp Linh tĩnh đó chứ, Lê Nhã cười cười, còn tới đây ư, Nana làm sao bây giờ, sư Nana là một người bạn gái của Đông Phương Lộ, cũng học sao Lê Nhã một lớp, đang ta quen Lê Nhã trước, sau đó mới quen Đông Phương Lộ. Đông phương lộ hiện giờ không nghĩ nhiều như vậy, hắn lắc đầu, đại khái là không muốn chuyển trọng tâm câu chuyện vào linh tính, nói, làm sao có thể, qua một lúc, hắn lại thêm một câu, đương nhiên còn trở lại đây, sự nghiệp cũng ở đây mà. Lúc hai người đang nói chuyện, một cô gái mặc sơ mi trắng đi vào, nhìn hai người vẫy tay, nói, A lộ, chị, Đông phương lộ bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, tôi vẫn cảm thấy gọi A lộ không hay bằng tiểu lộ, nhưng mà nàng không chịu thay đổi, đại khái là người ta không muốn gọi cậu là nhỏ lê nhã cười giảm thấp thanh âm nói cậu chuẩn bị sẵn sàng đi nana biết chuyện của diệp linh tĩnh biết hôm qua cậu bỏ mọi chuyện để thu xếp công việc về nhà không chừng cô ấy lại nũng nịu với cậu thôi cậu đấy chỉ sợ thiên hạ không loạn đông phương lộ bất đắc dĩ liếc mắt sau đó quay đầu lại với lúc bạn gái của hắn bổ nhào vào lòng nana có vui vẻ không vui sư na nói mình vui vẻ uống một ngụm rượu lớn rồi nói em vừa tới công ty của anh bạn của anh nói ngày mai anh quay về giang hải Anh chưa nói với em. À, cũng mới quyết định, anh cũng không nghĩ là chuyện làm xong được trong ngày hôm nay, em cũng muốn đi. Ếch, anh có đi lâu đâu, em muốn nhìn nơi anh sinh ra, hai người vừa mới nói vài câu, Đông phương lộ tính cách hiền hòa gật đầu cười. Hơn một năm yêu nhau, hắn biết sư Nana là một cô gái tinh nghịch, tính cách chủ động, đương nhiên đây cũng chỉ là một cách nói, còn một nguyên nhân khác đó là cô nàng này là bạn gái của hắn, Đông phương lộ cũng không có nhiều yêu cầu gì. Nói vài câu, Nana có chút cẩn thận hỏi hắn xem có phải là năm đó hắn đã từng theo đuổi một cô gái tên là Diệp Linh Tĩnh hay không, hắn đương nhiên là thuận miệng bịa vài câu chuyện, dẫn dắt trọng tâm câu chuyện rời đi, sau một lát, mấy người bạn làm ăn cũng tới đây, đồng phương nội nhân cơ hội thở dài. Trên thực tế, rất ít người biết, đồng phương đại thiếu nổi tiếng là có bạn khắp thiên hạ, thực ra chỉ thực sự kết giao với những người có tính cách điểm đạm nho nhã, kiếp chức Già Minh cũng đã sưu tầm được tư liệu về điều này, chuyện cho tới bây giờ. Tâm tư của đồng phương lộ với Linh Tĩnh cũng đã phai nhạt. Từ khi biết Gia Minh và Linh Tĩnh ở chung, hắn đã buông bỏ sự theo đuổi. Hôm nay hắn quan tâm tới việc này không phải vì ý nghĩ khi xưa, mà là vì lời hứa với Gia Minh. Khi đó hắn hỏi Gia Minh, tại sao có thể tin tưởng người khác? Gia Minh trả lời là, chỉ ít có thể tin tưởng người. Lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm, mặc dù chuyện này hắn không thể làm được hoàn mỹ, nhưng mà đây là một sự tín nhiệm với hắn, đặc biệt lúc Gia Minh qua đời, lời hứa này lại càng quan trọng. bởi vậy Khi biết tin Linh Tĩnh trở về Giang Hải, tính tình hắn lúc nào cũng nặng trịch, không biết nên nói như thế nào, giải thích thế nào mới có thể giảm thiểu thương tốn xuống mức thấp nhất, trong lòng hắn cho rằng Linh Tĩnh hiện giờ đang bị vây trong trạng thái bi thương. Đương nhiên, ở một mặt nào đó, cảm tình với Linh Tĩnh của hắn vẫn còn, đây là một cô gái đẹp, không chỉ là đẹp về bề ngoài, mà tính tình cũng đẹp. Nếu như tương lai, nếu như hắn chưa kết hôn, nếu như Linh Tĩnh lúc đó bỏ được công suyền gia minh, thì hắn sẽ là một người có cơ hội nhất để nàng lựa chọn. Nhưng hắn cũng biết, không phải là lúc này. Hắn biết, một cô gái quyết tâm ở nước ngoài 4 năm không về, người đó sẽ có sự kiên quyết tới mức nào. Hắn không phải là loại người tự tin mù quáng như Julian bởi vì hắn hiểu rõ, cho nên mới thở dài, tới gần nửa đêm, Giang hải. TV đang phát chương trình tin tức quốc tế, nhưng trong phòng lại không có ai, Kiều Quốc Duệ đang ở phòng bếp chuẩn bị ăn khuya, chỉ chốc lát sau. Vợ hắn là Trần Á Lệ quấn khăn tám súng lầu hỗ trợ, ưm, cho hơi nhiều muối, vậy sao? kiều quốc dậy gắp thử một miếng bỏ vào miệng, anh nghĩ mùi vị cũng đâu có tệ. dù sao anh nấu nên anh nói ngon, vợ hắn cười, nước mắt thướt tha. cuộc sống vợ chồng bốn năm chỉ nhìn qua cũng biết là hòa hợp tới mức nào. chỉ duy nhất trên phương diện nấu ăn là họ có cách nghĩ khác nhau. đương nhiên, thỉnh thoảng đấu đấu võ mồm mới chứng tỏ được tình thú. từ sau khi kết hôn, hắn rời khỏi tiểu tổ hành động của viêm hoàng giác tỉnh, trần á lệ có công việc ở ủy ban nhân dân tỉnh, hắn cũng là một chức quan nhàn hạ ở trong chính phủ. nói thực ra Chức vị của á lệ cao hơn hắn nhiều lắm, nhưng họ không quan tâm tới điều này. Hôm nay họ phải làm tăng ca, cho nên bây giờ mới ăn cơm, sau khi bận rộn nấu nướng, đặt đồ ăn ở trên bàn, có tiếng đập cửa vang lên, hai người đều ngây ngần càng người, bởi vì cho dù có khách, thì người ta cũng phải bấm chuông cửa, nhưng mà hiện giờ lại gõ, chứng tỏ có chuyện không bình thường. Kiều Quốc Duệ và vợ nhìn nhau, sau đó đi tới cạnh cửa, lúc mở cửa phòng, họ nhìn thấy bên ngoài có một người ngoại quốc cao lớn, xin chào nơi này có phải là nhà của Kiều quốc duệ tiên sinh không? câu tính chung này có chút ngập ngừng. Kiều quốc duệ nhìn hắn một lát, sau đó cố gắng tươi cười, mở miệng nói bằng tiếng Anh: nếu như đã đoán không sai, ngươi tới để giết ta, đúng vậy. Chương năm trăm tám mươi Thanh ba sau khi nói xong câu này, Kiều quốc duệ đột nhiên giơ tay phải lên, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng ra phía trước, cũng đồng thời vào lúc này, cái thân hình to lớn kia hơi nghiêng đi một chút, một quyền đấm thẳng ra, tiếng gió như sấm vang lên trong giây lát đã tới trước mắt cùng lúc đó một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện cuốn lấy tay phải của kiều quốc duệ bằng tiếng súng vang lên kiều quốc duệ tung mình nhảy ra ngoài nhưng mà có một bóng người màu đen đã theo sát một cây phất trần màu trắng đột nhiên biến thành huyễn ảnh dưới ánh đèn sau đó mang theo tiếng xé gió quất thẳng vào mặt đối phương máu tươi bắn ra khuôn mặt của người đàn ông kia lập tức máu thịt bầy nhầy à tình hình không đúng như dự liệu làm cho hắn gầm lên một tiếng một quyền mạnh mẽ đấm vào cái phất trần sau đó đấm tiếp về phía người mặc áo đen cùng thời khắc đó trường bào của người kia nhẹ nhàng đung đưa một chút trên bọng của hắn lại cảm thấy đau đớn một cước vô thanh vô tức xuất hiện nhìn thì như không ẩn chứa lực lượng nhưng lại làm cho bụng hắn đau quặn lại bịt bịt lùi lại bốn bước nhưng lại dính thêm một cước nữa làm cho thân hình hắn bay thẳng ra ngoài tốc độ này hắn thậm chí còn chưa thấy rõ thân hình hắn mới đứng lại được thì bóng đen kia đã lao tới ba một tiếng ống tay áo giống như một cái roi để lộ ra một cánh tay gầy phất thẳng vào đầu của hắn tiếng gió lướt tới đâu là nền nhà bằng đá cẩm thạch bị vỡ vụn giống như bụi phấn bay ra khắp xung quanh thân thể còn chưa đứng vững bóng người màu đen kia đã theo sát xuất thủ như điện làm cho hắn buộc phải giương tay lên đỡ vái kỉnh theo tay tiến vào trong người làm cho cơ thể hắn giống như muốn nổ tung lên người mặc áo đen kia chỉ nhỏ gầy xuất thủ nhìn như vô lực nhưng mà một khi dính vào người thì lại đau đớn giống như lan tới tận xương cốt đặc biệt cái tốc độ như quỷ mị kia Đúng là làm cho địch nhân phiền muộn tới cực điểm. Trong phòng, Trần Á Lệ đã đỡ Kiều Quốc Duệ lên, một tay cầm súng, nhìn hai người đang đánh nhau, Kiều Quốc Duệ há miệng, trời, Tuệ Thanh lão sư, đêm nay phục ở trong nhà Kiều Quốc Duệ há miệng chờ sung, chính là Tuệ Thanh, người mà đã theo nhược nhược tới đây. Nhóm Kiều Quốc Duệ chưa ai thấy người xuất thủ, nhưng mà chẳng ai ngờ được, một khi người này xuất thủ, lực lượng lại mạnh tới mức này. Hôm nay, trong nhà, hai bóng người như gió vũ động. Kiều Quốc Duệ thậm chí chẳng nhận ra động tác nào cả, người cao lớn kia hình như đang ở thế hạ phong, nhưng lực lượng thân thể lại mạnh tới mức kinh người, công kích giống như chiến xa. Hai người quấn lấy nhau, bồn hoa bị nổ thành bụi phấn, hàng rào đá trong vườn cũng bị đánh nát như bột mì, gãy nứt khắp nơi. Người cao lớn kia liên tục lùi về phía sau, né tránh thế công của đối phương và cũng xuất thủ như điện, phất trần của người kia bay lượn sau đó đập vào người hắn một cái, vị trí đập lại chính là ngực. Một mảnh vải bị giật tung. Ngàn cái tua phất trần giống như cương đai kéo rách một mảng thịt lớn, thoảng qua còn thấy cả xương, người kia thét lên một tiếng, tung cả chân và tay ra đập đá. Ông chân, đầu gối, bắp đùi, thắt lưng, vai, đầu, trong giây lát đều bị những tiếng ba ba đập trúng, Hắc Y Tuệ Thanh giống như một làn gió tới lui quanh người hắn, trông như một người đang leo thang trời, cuối cùng nàng đá cho hắn một cước, dựa theo lực bay, ống tay áo bay lượn, bốn tiếng súng liên tục vang lên, máu tươi tung tóe. Trên người địch nhân, đột nhiên Một tia sáng lóe qua vị trí mà nàng mới đứng, sau đó có người kéo tên to con kia lại, Tuệ Thanh nhảy ra ngoài khoảng 6 mét, đứng lại, một tay cầm phất trần, tay kia buông thõng tự nhiên, bốn phát đạn vừa rồi chỉ nhanh như chớp mắt, hai tay nàng chẳng có dấu hiệu động thủ. Đối diện với nàng là một tên người phương Tây, hắn rút thanh kiếm ra cắm xuống mặt đất, nở một nụ cười ưu nhã, vị này chắc là vị nữ sĩ lợi hại nhất của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đây mà, có thể dùng độ tuổi này mà đoạt được chiến thắng huy hoàng như vậy, thật rất không dễ dàng. Kito Mày quá sơ ý, nếu như hôm nay một mình mày tới đây, thì sẽ không thể nào trở về được nữa, hắn nói xong, người đàn ông tên Kito ở phía sau được nhiên a lên một tiếng, dưới ánh đèn, vết thương do phất trần của tuệ thanh gây ra đang liền lại, trên má hắn chỉ có những vết máu dính lại. Cơ ngực của người này cũng đang ngọ nguậy một cách quỷ dị, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang khép dần, phốc một tiếng, bốn viên đạn trong người hắn bay ra ngoài, hắn đưa tay tóm được một viên, dưới ánh đèn, hắn bốc đầu đạn kèn kẹt, không ngừng hòa ta nó. Ngân thư đạn, dường như bọn họ đã làm được. Lúc nãy tuệ thanh xuất thủ như điện, kinh lực của mỗi chiêu đều ngấm sâu vào trong xương cốt của hắn, lúc này quần áo của tên Kito y nên rách dưới, hắn xé mạnh cái áo, nói, tao muốn nhìn xem, với độ tuổi của mày thì có thể đánh với tao bao nhiêu lâu. Đang định xông lên, tên nam nhân cầm kiếm đưa tay ngăn cản hắn, ta nghĩ, dù sao cô cũng không cản được chúng ta, đánh tiếp chỉ tạo ra thương tổn với ngươi mà thôi, nếu chúng ta đã bị phát hiện, vậy thì chúng ta rời đi, thế nào? Khi tiểu thâu bị phát hiện, lại đề cập tới chuyện rời đi bình an vô sự, nếu như đặt ở trong trường hợp khác, tuyệt đối sẽ bị người ta cười nhạo. Nhưng tình hình trước mắt lại khác, đối với lời nói châm biếm của địch nhân, tuệ thanh thoạt nhìn thì chiếm thượng phong, nhưng nếu như đối phương là hai tên bất tử giả thực lực mạnh mẽ, không nói tới chuyện có thể thắng được hay không, dù thắng được, với độ tuổi này của nàng, cũng sẽ tiêu hao không chống đỡ được. Mặc trường bào màu đen đứng ở trong bóng đêm, tuệ thanh không nói gì, Kito cũng coi quyết định của người cầm kiếm là lệnh cho nên cũng không dự định ra lại tay lắc đầu xoay người định rời đi vùng mới quay đầu lại thân nhìn hắn đã bị đánh bay ra ngoài giống như là một quả bóng chảy vậy ung ung trong bóng tối hắn đập vào một bức tường rơi tọt vào trong khu vườn hoa may mà khu này có nhiều nhà mới xây chưa có người ở động tĩnh này cũng không làm ai chú ý trong bóng tối tiếng bước chân lao sao một bóng người chậm rãi bước ra nhìn qua thì giống như một người được vẽ trên máy tính nàng ta mặc một chiếc áo da màu đen khêu gợi khuôn mặt mỹ lệ và cao nhã, nàng chậm rãi đi tới, đứng cách nam nhân cầm kiếm chừng 10 mét, nếu như còn có ta nữa thì sao, cười một cách ưu nhã, nàng nhìn nam nhân trước mặt, nói, lần đầu gặp mặt, ngươi có thể gọi ta là Natalie, Victor. Bị hai bên vây lại, nam nhân cầm kiếm chẳng có gì là lo lắng, chỉ thi lễ một cái theo đúng kiểu quý tộc, sau đó, có chút bất đắc dĩ đưa mắt nhìn về phía Kito bị đánh bay ra ngoài, nói, Quito, mày làm tao quá thất vọng rồi, đã nhiều năm không vận động Chẳng nhẽ mày quên ngay cả chuyện né tránh công kích, thanh âm nhì ùng lại vang lên, người đàn ông kia đứng dậy, gạt mấy viên gạch ra ngoài, chỉ là, có chức mới lạ. Ước trường điện cũng biết trường tranh đấu sắp sửa diễn ra có mức độ thế nào, đèn đường vụt sáng, dưới bầu trời đêm, bốn bóng người đứng nhìn nhau, rơi vào trạng thái rằng co, chiến đấu, vừa chạm vào đã im lặng. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.